cổ trên chiếc xuồng cứu sinh nhỏ, Minh Tốc chợt nhận ra hình xăm trên lưng cổ thái có điều kỳ lạ. Trong hình xăm thấu hải trận ngoằn ngoèo trang trí ấy, không ngờ lại có ngọn núi của vùng Quy Khư thần bí. Lão kinh ngạc ra mặt, vội vàng báo với chúng tôi thông tin mới mình vừa phát hiện ra. Mặt nước dập dành cuộn sóng, tôi nghe Minh Tốc bảo trong hình xăm có quang cảnh bên trong quy khư, bèn ngừng tay chèo Rồi chỉ hút cả bọn cho hai chiếc xuồng áp sát vào nhau, cố định bằng dây thừng ngắn móc, mình thúc nổ nóng, nói liền một hơi. Tản nhiên là dần lang bạc trên biển từ thời tiên tần, hình xăm trên người Long hộ chính là được truyền từ thời đó đến nay. Có thể thấy, quỷ khư bên dưới vực xoáy san hô này có lẽ chính là xà huyết của tổ tiên nhà bọn họ. Các chú mau đến xem xem, hình xăm trên người thằng nhãi này có gì giúp chúng ta tìm được lối thoát ra bên ngoài hay không? Chúng tôi mượn ánh sáng phát ra từ tầng nham thạch phía trên. Trạm chú nhìn lưng cổ thái, khắp người cậu ta đều xăm hình cá, hình rồng vờn trên sóng biển, ý là tự cho mình thuộc loài có vậy. Lộc xuống biển giết trai mỏ ngọc, không bị các loài thủy tộc làm hại. Tộc gọi là Thấu Hải, cái thức xăm mình và bí dược sử dụng để xăm sơn này đều không truyền ra ngoài. Từng truyền từ 10 tuổi là đàn nhân bắt đầu xăm mình hình xăm thối hải trận trên người, biểu thị đứa trẻ đã trở thành lòng hộ, có thể một mình xuống biển thăm dò lòng huyệt. Trải qua năm tháng, tuổi tác lớn dần, hình xăm đó không những càng ngày càng thêm rõ nét và phức tạp, mà màu sắc cũng trở nên rực rỡ hoa lệ hơn. Đến khi về già, hình xăm lại dần trở nên mơ hồ mờ nhạt, tới lúc đó thì lòng hộ sẽ không thể xuống biển lưu sinh được nữa. Tôi từng đặc biệt lưu ý tới hình xăm trên lưng cổ thái. Nhưng lúc này nhìn kỹ lại lần nữa, không ngờ lại thấy có rất nhiều biến hóa so với trước. Thấp thoáng ẩn hiện giữa những hình xăm ngư long vần sóng, còn có một tầng đồ án mờ mờ. Phải tập trung ánh mắt vào đó, nhìn chăm chú một lúc lâu mới có thể nhận ra được ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước. Ngọn núi ấy rỗng lòng, bên trong có cây trụ đá đổ nghiêng để lên một con cường thị mặt mũi hồng dữ nanh ác, nằm giữa đống xương người chất ngất, dưới chân núi là một dạng san hô trùng điệp hàng động đan xen chằng chịt. Cơ hồ có cả một mộ huyệt của giao nhân, với hình ảnh mấy cái xác giao nhân hình dạng cổ quái vô cùng và một bộ xương rồng cuộn tròn nằm sâu bên trong. Cô thái không hề biết, hình xăm trên người mình còn có hình ẩn hết sức chi tiết như thế. Lại càng không thể rõ bản thân và chốn quy cơ thần bí này có quan hệ như thế nào. Cha mẹ cậu ta mất sớm, chắc hẳn còn có một số bí mật của đàn nhân vẫn chưa nói hết cho cậu ta. Tôi xem kỹ tới hình xăm Thâu Hải trận không còn điểm gì đặc biệt khác. Bèn vỗ vỗ vai cổ thái. Bà cậu ta không cần lo lắng. Nhãi con, coi như cậu được về quê trà đất tổ rồi đấy nhé. Đó đoạn tôi giờ ấm nhỏm lên Nhìn ngọn núi hãy còn cách chúng tôi chừng mấy trăm mét, đỉnh núi đá xám chì làm chậm nổi bật trên nền sóng dập dành. Trọng quy khư hải khí phun trào từng đợt. Khi lưu đan sen hỗn loạn, sương khói mờ mịt. Nhìn qua ống nhòm chủ yếu thấy những đường nét chính. Di tích cổ nổi lên từng khối từng khối, giải giác sừng sững. Đôi lúc vảng vất như có những bóng người hư ảo. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lượt, sau đó đưa ống nhòm cho tiền béo xem. Hai chúng tôi đều mang máng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mấy mấy năm trước, trong dòng Bắc Nhãn nằm giữa thảo nguyên mông cổ và sa mạc, chúng tôi từng thấy ảo ảnh về một tòa thành ma ở quỷ miên địa. Kiến trúc cổ xám xịt ấy không ngờ lại rất giống nơi đây. Nếu ngọn núi này không phải là ảo ảnh trên mặt nước, vậy thì quá nửa là có liên quan rất lớn đến trải nghiệm lần đó của chúng tôi rồi. Từ hồi xưa, tôi đã có một dự cảm rất mãnh liệt rằng toàn thành cổ mà tôi trông thấy trong ảo ảnh ở động Bạch Nhãn chính là nơi số mệnh đã định sẵn cho tôi sẽ phải đến, không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm thế này. Mỹ Thục quay sang hỏi Sơ Lệ Dương. Trong đám chúng ta, kẻ thật cũng chỉ có cô Sơ Lệ Dương mới là người hiểu biết nhất. Cô xem Hình xăm trên người cậu nhóc này có phải là bản đồ quy khư không? Còn nó chỉ đường dẫn lối, chúng ta liệu có trở về được không?" Sơ Lệ Dương nói. Đường nét của thấu hải trận đích thực rất giống địa hình của quy khư. Ngọn núi nổi trên mặt nước kia cũng khá giống núi trong hình xăm. Nhưng đồ án chi lưng của cổ thái quá chịu tưởng. Công lắm chỉ là một tiêu chí, không thể coi là bản đồ chính xác được. Và lại tôi cảm thấy Đây không phải ngọn núi Cũng không phải di tích cổ thành Mà là Mộ táng người hận thiên thì đúng hơn Mình thúc cả kình thốt lên Ơ, Mộ của người nước hận thiên Quy mô này Hình như là hơi lớn thì phải Vậy cây sát bị cây cột trụ khổng lồ Đẻ lên Lại còn có những ký hiệu lằng nhằng dưới chân núi này Là thiên nào Bên dưới cổ mộ có xương rồng ha Xe lời giường đáp lời mình thúc Nước Hàn Thiên xưa nay vẫn được coi là mê tung chi quốc trong lịch sử, và lại hiểu biết của người đời đối với quy khư thật quá ít ỏi. Giờ chúng ta cũng chỉ là đang suy đoán lung tung mà thôi. Kết luận điều gì cũng vẫn còn quá sớm. Lại nói, sóng biển mỗi lúc một lớn, còn tiếp tục ở lại trên mặt nước, sợ rằng xuồng kiếp sinh sẽ bị sóng đánh lật mất. Dù phía trước là hồng hay là cát, chúng ta cũng chỉ còn cách mạo hiểm sông lên thăm dò thôi vậy. Tôi và Tiền Béo đều biểu thị đồng ý. Nước ở chốn quy khê mênh mông không bờ không bến này, lúc lên lúc xuống, không biết lúc nào sẽ có sóng lớn ngập đầu. Ngồi nhễ nhượm xuống cao su lật, người rơi xuống nước chỉ chỉ có là mồi cho lũ cá dữ dưới kia. Bốn phía mênh màng không có nơi nào đặt chân được, chỉ có di tích cổ của người Hận Thiên là nơi tạm thời tránh sóng gió duy nhất. Vậy là cả bọn lại cầm mái chèo gỗ lên, quạt nước đưa hai chiếc xuồng cứu sinh tiến về phía trước. Tôi ôm đầy một bụng nghi hoặc, không nén được, phải cất tiếng hỏi Selizerg. Hình xăm thứ hải trận trên người cổ Thái cũng kỳ lạ thật đấy. Hay là cậu ta là người đến từ Atlantis thật? Selizerg trầm ngâm suy đoán. Đắc hẳn Tiên trước trọi ngoài biển, cách xa vùng trung tâm để văn hóa hoa hạ. Vì vậy rất nhiều người không tin nơi này từng có một nền văn minh thanh đồng phát triển thịnh vượng. Đợt được của bọn họ có lẽ tiêu vong vào khoảng cuối thời kỳ Chiến Quốc. Những người sống sót lưu lạc trên biển bị giặc cấp thống trị Tần Hán coi là đản nhân. Theo tôi thấy, cổ thái chính là hậu duệ của người nước Hàn Thiên. Thủy tính, tình thẩm cùng với hình sam miêu tả truyền thuyết về nước Hàn Thiên trên lưng cộng ta chính là minh chứng rõ nhất Trong thuật bản sơn phân giáp của bản sơn đạo nhân thời xưa, có một loại kỹ thuật gọi là thuật ẩn tướng, dùng bí dược xăm lên da người, hình xăm sẽ lập tức ẩn đi, sau khi ngâm nước muối mới hiện ra. Có lẽ đàn nhân sở hữu rất nhiều bí phương, trong đó bao gồm cả loại thuốc nước sử dụng vật liệu đặc thù dưới biển để xăm mình. Bí mật cổ xưa của người Hận Thiên được giấu trong hình xăm thấu hải trận. Truyền từ đời này đến đời khác, Chỉ khi ngâm vào nước ở Quỳ Khờ mới hiện lộ trận tướng. Không có điều kiện đó, người ngoài sẽ vĩnh viễn không phát hiện được truyền thuyết ẩn giấu về di tích của nước Hận Tiền. Chào các kẻ sâu dưới đáy nước Quỳ Khờ, có suối nước nóng phun trào, ngoài ra, nơi này còn có những xung mạch tần số thấp làm gây loạn tín hiệu điện tử, không hiểu là từ thứ gì phát ra nữa. Nước ở nơi này không mặn cũng không nhạt. Tại để chắc còn chứa một chất gì mà nước biển ở nơi khác không có Đồng độ có lẽ dần tăng theo độ sâu của nước biển Nên thuốc xua cáp mập dùng bí phương phối chế của chúng tôi xuống đến độ sâu thích hợp lập tức bị hỏa tàn Đồng thời, chất thuốc ngấm trong hình xăm của cổ Thái cũng nảy sinh phản ứng Tạo nên một cây bóng mơ hồ Sau đó, hình xăm ẩn bên dưới mới hiện lộ ra ngoài Nhưng dưới đáy nước quy khưa kia rốt cuộc có thứ gì vậy? Cửa sinh của nơi này nằm ở đâu? Trong lúc nói chuyện, xuồng cứu sinh đã đến gần ngọn núi đá nhô trên mặt nước. Mấy chục mét phía trước có mấy khung cửa đá lừng lững, màu sắc chất đá rất khác biệt, nhất thời chúng tôi cũng khó phán đoán được nên tiến vào từ đâu. Tôi giơ tay lên bảo cả bọn giảm tốc độ. Look night ở nham tầng phía trên, ánh sáng của âm hỏa đã bị hài khí nồng đậm che lấp. Âm hỏa chuyển thành màu máu, tựa như có từng dòng máu tươi chậm chậm lưu động phía trên, nhuộm mặt nước thành một màu đỏ sẫm. Ngồi trên hai chiếc sủi nhỏ trong trành, ngoảnh mắt nhìn bốn phía, cả bọn chúng tôi đều có chung một cảm giác. Dị hình của trốn quỷ khư thần bí này, càng nhìn lại càng thấy giống giống trong bộ một con cá voi khổng lồ âm hòa ở vách đá trên cao kia, phảng phất như mạch máu của cá voi không ngừng lưu thông. Trong bụng cá, biển máu cuộn trào. Không có gió, mà nước biển vẫn nổi sóng. Dòng cứu sinh của chúng tôi tựa như hai chiếc lá dập dành, vừa thoát khỏi hiểm họa này đã phải đối mặt với nguy cơ khác. Tiền bèo cuống quýt, giữ chặt vòng sắt cố định mái chèo trên xuồng cứu sinh, kêu toáng lên. "Ê, tôi lạnh nhất ơi! Còn không mau tiến vào bên trong!" là hai chiếc xuống lấy tiêu này đấy. Đã đến đây rồi còn dò dự cái gì nữa chứ?" Tôi thoáng động tâm, liền nói với mọi người. "Tôi thấy những cánh cổng đá này không hề đơn giản. Màu sắc khắc nhau, dường như ngầm hợp với phương vị ngũ hành kịp phải. Càn chi ngày hôm nay đều thuộc hành hỏa. Con rắn biển cũng rơi xuống quỳ khừ với chúng ta. Vừa xuống đây liền tỏi mạn. Có lẽ chính vì nó toàn thân đầy vảy trắng, trắng thuộc hành kim." Phạm phải xung khắc với hành hòa Bây giờ bốt sống Thì theo tôi trèo xuồng Tiến vào sơn động có cánh cổng màu đen kia Những người còn lại đều gần đầu khét phải Vùng trèo quạt nước Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai đợt sóng Đưa xuồng tiến vào cửa động Rơi ánh sáng mở ảo Đỏ sẫm nhiều máu Mới tiến vào sơn động trong lòng núi Gặp nước tới một nửa ấy Sống đã lặng hẳn Hai chiếc xuồng kiếp sinh lập tức trôi êm à. Xe lê dương ngồi ở mũi xuồng, rước đèn pha chiếu sáng dọc đường. Chỉ thấy hàng động màu xám chì này, hóa ra là một gian đại điện bí nước biển sói lở bảo mọn, cửa hàng kia chính là cửa điện. Cấu trúc gian điện này có vẻ cổ phác đơn sơ, không hề có mái cổng hay đấu cột, nhưng quy mô hùng vĩ, dùng toàn đá tảng cỡ lớn, khí thế mạnh mẽ uy phong. Phong thái thầm nghiêm hừng hực, tiến vào lòng điện, không gian rộng lớn mà đen tối u ám, khiến người ta có cảm giác bất an và ức chế lạ thường. Chúng tôi mới chỉ nhìn thấy một nửa cảnh tượng dưới làn nước xanh âm u kia, vẫn còn quá nửa di tích đang bị nhấn chìm. Ngày xưa thường coi sự to lớn kỳ vĩ là cái đẹp. Vì vậy trong lịch sử, công thường có những hành động vĩ đại kiểu như đục núi tạo tượng xe đèn xe điện giống như thế này. Thế giới cũng có rất nhiều kỳ tích kiến trúc cổ xưa, đa phần đều là sản phẩm của mấy ngàn năm trước. Được tìm chân thành, công nghệ lực sắt đá có thể dời núi lấp biển ấy của người xưa đều là những thứ mà con người hiện đại như chúng ta thật không thể nào so bì được. Chúng tôi ngồi xuống cao su, theo dòng nước tiến vào giữa gian đại điện, thấy cảnh tượng hùng vĩ đều rợn cả mình. Không khỏi thở dài, trừng khí phách trải nhìn năm rau bể vẫn vô cùng hoành tráng. Nước biển bên ngoài dội vào vách đá liên tục, ầm ầm vang dội tựa như cả bầy hải thú gào thét, khiến người ta phải rụt lên sợ hãi. Đến hạ người phổi bò, chẳng để tâm chuyện gì nhặt tuyễn béo, lúc này cũng im thin thít, không dám mở miệng nói tiếng nào. Cổ sáng đèn pha trên hai chiếc xuồng cao su liên tục quét khắp hướng, chỉ thấy trên mặt nước trong dàn đại điện Sừng sững vô số tượng thần cao lớn uy vũ bằng đồng thau, diện mạo hết sức hùng ác điên cuồng, mở mắt chừng chừng nhìn xuống, thân sắc cực kỳ nặng nề nghiêm trọng. Một số bức tượng ngập nửa người, một số đồ vật nghiêng ngả, làm hư hại cả một phần tường và trụ đá. Gian điện này được xây dựng khá kiên cố, không thấy có vẻ gì là sắp sụp đổ cả. Trong thời kỳ văn minh đồng thau, đồng là trọng khí của quốc gia. Kỹ thuật luyện đồng cùng với quy mô mỏ đồng đều là những yếu tố quyết định sự hưng vong cường thịnh của đất nước. Sơ Lê Dương từng nói, muốn luyện được cả một món đồ đồng lớn như chiếc từ mã mạo đỉnh, chỉ riêng nguyên liệu thôi cũng gần như phải đốt hết mấy trăm mẫu rừng nguyên sinh rồi. Giới hạn về tài nguyên khiến đồng thau trở nên cực kỳ quý giá chỉ được dùng trong các lĩnh vực quan trọng như nghi lễ tôn giáo hoặc chiến tranh. Nhưng tận mắt nhìn vô số tượng thần bằng đồng thau trong dàn đại điện này, có thể suy đoán, từ mấy nghìn năm trước, người dân nước Hàn Thiên đã hiểu biết và tận dụng được âm hỏa dưới đáy biển, không cần dùng nhân hỏa và thiên hỏa cũng có thể chế tạo đồ đồng. Trình độ kỹ thuật cũng rất cao, khiến tặng đồng ngâm mấy nghìn năm dưới nước mà vẫn không suy suyển hư hại. Nếu không được tận mắt chứng kiến Người đời sau như chúng tôi Ê là khó lòng tượng tượng nổi Tôi đột nhiên phát hiện trên đỉnh Đại Điện Hình như có thứ gì đang động này Bèn bảo sư Lê Dương chiếu xéo ngọn đèn pha lên Cả bọn vừa ngước mắt nhìn Tức thì hít ngược vào một hơi khít lạnh Trên cột trụ của Đại Điện Có xây xích đồng Treo mười mấy cái đầu người bằng đồng thầu Mỗi cái đầu ấy Có lẽ phải nặng vài trăm cân trong cơ thể bị chém đầu rồi mới đem treo lên để thị chúng vậy. Trong một góc tối, những thân thể bằng đồng mất đầu nằm lặng lẽ, không biết là thứ vũ khí sắc bén gì mà có thể chặt đứt đầu cả người đồng nặng nề to lớn được thế. Sợi lầy giường cũng lấy làm lạ. Lúc này, nói nơi đây là huyết mộ của người Hận Thiên cũng chỉ là suy đoán theo lý. Nhưng nhìn những tượng đồng ngả nghiêng Đào người một nơi, thân một lẻo trong gian điện này, thì tuyệt đối chẳng dưỡng một ngôi mộ cổ chút nào. Lúc này, hai chiếc xuồng cao su vẫn chậm chậm tiến lên. Có một bức tượng đồng thau nghiêng xuống nước, đầu dựa vào trụ đá, nước biển ngập đến vài. Sơ le rờn bên trình ngọn đèn pha chiếu về phía đó. Cột dáng dừng lại trên gương mặt thung tận dữ dằn. Khi mặt nước trong quy khư dần cao, cả ngọn núi này sẽ chìm ngìm. Tượng đồng bị nước biển ăn mòn suốt nghìn năm, bám đầy xác các loài sinh vật thích bám trên nham thạch và kim loại. Nhưng pho tượng vẫn còn các đường nét lờ mờ nhận dạng được. Minh tốc Tỳ Thảo nói với Cổ Thái: "Cậu nhóc, tổ tiên của cậu bộ dạng trông như thế này đấy. Thành tâm thành ý vái một vai đi, để họ phù hộ cho chúng ta trở về được bình an." Cổ Thái hoang mang không hiểu gì, nhìn những bức tượng đồng cao lớn Vẻ mặt bất an hỏi Minh Thúc. "Ừ, Minh Thúc, tôi tin tôi sao lại bị chặt đầu thế?" Minh Thúc bị Cổ Thái bất thình lình hỏi một câu, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lão đang muốn làm sư phụ người ta, làm sao chịu để đầu đệ hỏi cho tắc tị được. Đành quát Cổ Thái, không được nói lùng tùng nữa. Dù là đấu đấu mỏ vàng, hay cõng xác lật mộ, hay lặn biển mò ngọc vớt tanh đầu, Tất cả những cái nghề đem mạng ra đùa giỡn ấy đều có hai điều cấm kỵ chung. Thứ nhất, không được tò mò, thấy chuyện gì lạ cũng nhất định phải giả vờ như không thấy, tuyệt đối không được hỏi gì. Cậu thái nghi hoặc hỏi tiếp. Tại sao thế? Có ma có quỷ à? Mỹ Thốc tức tối đập bốp một cái lên đầu cậu ta. Cái đầu ngu còn hỏi nữa. Hồ Bất Nhất không phải đã nói với cậu từ nãy rồi sao? cậu vừa mới phạm vài điều cấm kỵ từ hải đấy, không được nhắc đến ma quỷ. Tôi chẳng rỗi hơi để ý xem Minh Thúc truyền dạy kinh nghiệm phong phú của lão cho cổ thái như thế nào, chỉ muốn xem cho rõ hơn chút nữa. Bên cùng tuyên bố quản nước liên tiếp áp sát lại, lấy giao găm cạo một ít trầm tích bám trên bề mặt, làm lộ hẳn ra gương mặt nhàn nh nhẻ vút của tự đồng. Cả bọn chứa đèn pin quay lại xung quanh, chỉ thấy diện mạo của người khổng lồ bằng đồng xanh ấy, thập phần quái dị. Càng nhìn, càng thấy kỳ lạ, trong đầu đều hiện lên một câu hỏi, người Hận Thiên rốt cuộc là giống người gì? Với lại cái tên Hận Thiên đó có ý nghĩa là gì? Trong quan điểm truyền thống của Trung Quốc, phương Bắc là lớn nhất, ở giữa là chính, trời là tôn quý nhất, cho dù trong ngôn ngữ thường ngày, cũng không có ai dám tùy tiện đắc tội với ông trời. Nhưng chỉ dương cái tên Hận Thiên này thôi, đã hoàn toàn lật ngược quan niệm coi trọng ông trời ấy rồi. Tổ tiên đàn nhân rốt cuộc đã làm gì? Mấy người chúng tôi mỗi người đều có một câu, xong đều chỉ là đoán bừa, không đi vào trọng điểm. Tuyền Béo nói: "Tôi biết hồi trước ở Nam Hải có một tên Nam Bá Thiên, nhưng hình như là sớm đã bị đội nương tử quân của cách mạng tiêu diệt rồi. Nam Bá Thiên Là tên địa chủ chuyên bóc lột quần chúng nhân dân Nhưng cô ông không nghe nói Hắn dám làm cái việc gì đắc tội với ông trời cả Năm đó Hồng vệ binh tuy có lòng Đối với ông trời một phen đấy Hiểm nội không đủ máy bay Nên đành thôi vậy Có điều Hồng tâm tráng trí ấy Còn có thơ ca làm chứng nghe Không phải vẫn nói Dám đổi nhật nguyệt thay trời mới Để còn dễ Tôi nghe tuyển bé hông mở mồm ra bốc vết vùng lên lại đưa mắt nhìn tượng người không lộ mặt mũi lạnh ác bằng đồng thau. Cảm tới hình tượng này, đúng là không phải tầm thường. Trong vẻ uy vũ, nghiêm nghị, dường như toát lên mấy phần tà khí. Bèn nói với mọi người: "Các đồng chí, mọi người có từng nghe kể truyền thuyết về Thượng Đế và Satan của người phương Tây không? Ác ma Tây phương Satan, hình như là chuyên môn đối lập với ông trời thì phải. Nước Hận Thiên này có liên quan chỉ đến truyền thuyết tôn giáo phương Tây không nhỉ. Vì trong truyền thuyết của Trung Quốc, Diêm Vương dưới địa ngục và Long Vương dưới biển hình như đều là cán bộ lãnh đạo về cơ sở, nắm giữ các công tác cụ thể do Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời phân công xuống. Quan hệ giữa họ là cấp trên và cấp dưới. Có lẽ cũng khá khách khí với nhau. Hình như trong quan niệm truyền thống của người phương Đông không hề tồn tại suy nghĩ oán thần thiên thần. Đây là một thế giới quan vững chắc hình thành từ trong truyền thuyết rồi. Tuyền Biểu nói: "Ê, cậu nói cũng có lý giả phết đấy. Satan ấy -e và dân nước Hận Thiên không khéo lại làm một đệ. Nghe nói Satan -ng ở trên trời chờ mặt về lãnh đạo, rồi tự mình xuống địa ngục phất cả dẫn đội, truyền chống đối lại cái lão già râu trắng trên trời. Và lại cậu nghe cái tên ấy mà xem. Satan, Satan." Trạch Tranh lại có quan hệ gì với đàn nhân rồi? Không khéo ấy, thời trẻ hắn ta cũng từng làm cái nghề xuống biển mò ngọc rồi cũng nên ấy chứ. Minh Thục và Cổ Thái đa lỉnh, nghe tôi và Tuyền Béo phân tích theo kiểu, nghe vậy mà không phải vậy ấy, đều đần thối mặt ra, không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có Sơ Lệ Dương còn tương đối tỉnh táo, cẩn thận giọi đèn pha quan sát khắp bốn phía, đột nhiên đập tay lên người tôi nói, anh nhất anh ơi đừng nói bậy nữa được không. Sau đó giơ tay chỉ vào những đảo người bằng đồng thau phía bên trên. Bí mật của nước Hận Thiên ẩn dấu trên những cái đảo người khổng lồ bằng đồng kia kìa. Cậu anh có biết ở phương Tây, ngoài kẻ địch của thượng đế là Satan già, còn có ma cà rồng hút máu rất sợ ánh sáng mặt trời hay không?